Tô Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dọ. Tô Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tô Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả thực, bộ truyện với từ đề Gái Mù. Và đúng với từ đề của bộ truyện này, Đây là một bộ truyện viết về cuộc đời của một cô gái từ nhỏ đã mất đi ánh sáng đôi mắt. Cô đã phải đối mặt với cuộc sống này một cách rất khó khăn, phải đương đầu với những thử thách, những lời dè biểu dèm pha và lại bị chính những người thân thích ruột thịt trong nhà hãm hại. Liệu rằng cuộc đời của cô ấy sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng với Tu Quỳnh theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình, ở phần bình luận để chia sẻ với tôi quần nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cháu không nhớ nổi mình đã làm ở tiệm hoa này bao lâu rồi nữa. Cô cũng chẳng nhớ mình đã đi trên con đường này bao nhiêu lần. Chỉ biết sáng nào ba cũng sẽ chờ cô đến tận chỗ làm, rồi cuối ngày lại đến chờ cô về nhà. Kể ra cũng buồn cười quá. Châu đã 24 rồi đấy, thế mà lại chẳng thể tự đi tự về, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào người khác. Đôi lúc cô nghĩ, cả đời này của mình chỉ có thể vĩnh viễn sống dựa vào người ta. Em tới rồi sao? Hôm nay có nhập một số loại hoa mới đây Châu mỉm cười đáp, chốt mũi thoang thoảng, mùi hương đặc biệt. Có cả hoa linh lan sao à? Chị Hoa chỉ nhẹ vào đầu cô Đúng là mất cái này được cây khác Mũi tính thật đấy Nghe chị Hoa gẹo Châu cũng mỉm cười vui vẻ Châu khe khẽ liền tiếng Như sợ ai nghe thấy Mà có lẽ cô cũng chẳng muốn ai nghe thấy Hiếm kỳ lại có hoa linh lan Là công ty nhập khẩu hoa đề xuất Họ có cách bảo quản đặc biệt Nên chị cũng yên tâm Hoa linh lan là một loài hoa mà cô rất thích. Khi còn nhỏ, thích vì những bông hoa mọc ra trên nhánh hoa, như những cái lồng đèn tí ho, lại mang màu sắc trong trẻo thuần khiết. Sau này thích là vì mùi hương khó quên, là sự trộm lẫn giữa hoa hồng nhưng lại không gắt như hoa nhại. Thêm một chút hương xà phòng tạo cảm giác thanh khiết và mát mẻ. Là mùi hương mà không thể trích xuất bằng bất cứ phương pháp thủ công nào khác. Công việc ngày qua ngày của Châu là như thế. Ngửi mùi hoa còn nhiều hơn cả ngửi hơi người Nên cô dễ dàng phân biệt được chúng bằng những cách ngửi mùi hương. tiếng chuộng trước cửa rung lên để báo rằng có người vào tìm. Bước chân nhẹ nhàng và từ tốn khiến cô biết được vì khách này là nữ. Tiệm hoa hương gió xin chào. Châu miễn cười nói. Cô gái bước vào không nói gì. Có lẽ đang xem hoa. Châu cũng im lặng tiếp tục công việc gói hoa của mình. Một hồi rất lâu cũng không nghe thấy động tĩnh của cô gái. Mà cũng không nghe được tiếng chuông lần thứ hai để báo hiệu người này đã ra khỏi tiệm. Châu còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi. Người này có cần giúp đỡ gì không? Thì nghe được tiếng thuốc thiết. Cũng lúc ngửi được mùi hoa Và tiếng dừng chân ở trước mặt Gói lại cho tôi Giọng của cô gái lạ vang lên Dường như trong lời nói Có chút sự ngẹn ngạo Châu miễn cười nói Dạ được Cô ấy sụp soạt một tiếng rồi nói Xin lỗi Không sao Ai cũng có những lúc khó khăn Tôi và anh ấy đã chia tay Bọn tôi đã yêu nhau 10 năm Vừa dứt lời cô ấy khóc nức lên Như không kiềm chế được cảm xúc Có lẽ cô vừa nói một câu an ủi Khiến cô ấy không cầm được lòng Châu im lặng, tỏ vẻ lắng nghe Động tác gói hoa cũng chậm lại Người này cần lắng nghe Yêu nhau 10 năm Vậy mà anh nói chia tay là chia tay Cuộc đời này có bao nhiêu cái 10 năm chứ Bọn tôi chia tay được hai tháng Hôm nay tôi quyết định Phải cho mình một khởi đầu mới Tôi muốn yêu thương chính mình Muốn tặng cho mình một bó hoa Như khi cầm hoa nào lên Cũng đều nhớ tới lúc anh ấy tặng cho tôi Cô thích hoa cẩm tú cầu sao? Châu nhẹ nhàng đặt câu hỏi Không Là vì ý nghĩa của nó Nó tượng trưng cho một tình yêu tan vỡ Không phải sao? Giống với tôi lúc này Tặng cho bản thân, tại sao lại là một tình yêu tan vỡ? Không nên là một bắt đầu mới tốt đẹp hơn sao? Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng, một ý nghĩa riêng tùy vào mỗi người. Không phải vì hoa cẩm tú cầu không đẹp, cũng không phải vì cái ý nghĩa loài người đặt cho nó. Chỉ là vì cô gái mang ý nghĩa tặng cho mình, nên cô mới nói nhiều lời như vậy. Gói xong đóa hoa cẩm tú cầu, Cô đưa cho cô gái rồi nhẹ nhàng mỉm cười bảo. Tặng cho bản thân thì nên là điều tích cực hơn. Vậy cô có gợi ý gì không? Cô thích Linh Lan không? Khương rất thơm và tượng trưng cho may mắn trong tình yêu. Được, vậy tôi lấy thêm một bó Linh Lan. Nghe vậy, Châu khẽ cười tươi, bán ra bó hoa Linh Lan đầu tiên trong ngày. Mà cô ơi, tôi có điều này muốn hỏi không biết là... Không sao, cô cứ hỏi đi. Châu đáp. Mắt của cô không nhìn thấy được sao? Cô gái e dè hỏi. Vì từ khi cô bước vào cửa tiệm tới lúc bắt đầu tâm sự chuyện của mình, rồi cho tới khi được tư vấn, Châu vẫn không nhìn vào ánh mắt của cô. Đôi mắt của Châu sẽ chỉ nhìn vào một điểm, không lay đồng, không truyền hướng và dường như có cả một sự trống rỗng đến vô cùng vô tận trong đó. Tôi là người mù." Châu Thản nhiên đáp. Cô gái kia dù đoán được nhưng vẫn mang vẻ hốt hoảng, một người xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy lại bị mù sao? Tại sao cô lại bị mù thế?" Châu đầu, mỉm cười. Cô gái thấy vậy Dù tò mò cũng không hỏi nữa, chỉ thanh toán rồi nói lời cảm ơn, sau đó rời đi. Tại sao đôi mắt này không còn nhìn thấy nữa ư? Dường như đó là một câu chuyện rất dài, nó đã xảy ra từ nhiều năm trước. Năm 6 tuổi Em làm gì vậy đang Cô bé châu 6 tuổi hoảng loạn chạy về phía đứa em gái họ. Châu giật lấy cái ly thủy tinh trên tay đàn rồi nhăn mày dòng điệu nghiêm khắc của đứa bé không có một chút uy lực nào cả. Không được chơi cái này nguy hiểm lắm. Đang liếc người chị họ nó không thích người khác giật đồ của mình đang một mực giật lại cái ly. Không được chị mát mẹ em bây giờ. Nghe chị họ nhắc tới mẹ nó càng tức. Nó nhỏ hơn chị họ Nên không cách nào giật lại đồ được, liền cắn một phát thật mạnh vào cổ tay châu. Châu đào điếng buông tay ra, đang nhanh chóng bắt lấy cái ly. Cứ tưởng con bé sẽ tiếp tục cầm chơi, ai dẻ nó trưng mắt nhìn châu, rồi ném mạnh cái ly vào cạnh tường. Không biết sức lực của một đứa bé từ đâu mà có thể ném tan thành cái ly. Mấy mảnh vỡ tuần tué, trong số đó có mảnh vỡ bắn vào mắt của châu. Châu đau đớn ngồi gục xuống. Cô bé nhỏ không biết gì, lấy tay dùi khiến mảnh vỡ cứ mạnh vào mắt, khiến vé thường càng nặng thêm. Mắt không còn thấy gì ngoài đau đớn, càng không thấy gì khiến Châu lại cố dùi. Cô bé sợ hãi, cảm giác này chỉ mong dùi tới, khi thứ gì đó bay ra ngoài, làm cô bé thấy lại ánh sáng. Đàn đứng một bên, nhìn mắt Châu chảy máu, mà sợ hãi hoà khóc Nó đứng một chỗ khóc to, khóc mảy cho tới khi có người lớn tới. Mọi chuyện quay cùng chỉ còn tiếng khóc cùng với tiếng non nớt của đứa trẻ. Chị Châu đánh con, đánh con nên cậu mới ném đi. Tiếng khóc thảm thương và lời cầu xin của ba mẹ, sự tuyệt tình của họ hàng, lời nói dối của đứa trẻ. Lần cuối cùng Châu có thể nhìn thấy là một con dao sắc. Có vài người mang khẩu trang, vầy kiến lấy cô. Có thư ánh sáng chói lóa, khiến cô chẳng thể nhìn rõ thêm được nữa. Cho tới khi có lại ý thức, đôi mắt cô đã vĩnh viễn, chỉ có một sự trống sống, chờ đợi. Cô nghe người ta nói, bác ngã tiếc tiền nên đem cô vào bệnh viện chui. Không những không chữa được, mà còn khiến cô... Cạch! Chị Hoa đặt chai sữa chua mát lạnh trên bàn... Giọng nói của chị lúc nào cũng ồm ồm như thế Uống chút nước đi Nghĩ gì mà trầm ngâm thế Chị Hoa kéo cô ra khỏi Cái ký ức tâm tối Và đau đớn kia Hiện tại đã quen thuộc Nhưng khi nhớ tới lúc ấy Mắt vẫn sẽ cảm giác rất đau Cô từng đi bác sĩ để hỏi Thì phát hiện triệu chứng đó Là do cô bị ám ảnh tâm lý Trước khi sự thật Có thể vượt qua được Sự cản trở tâm lý Bác sĩ khuyên cô không nên thường xuyên nhớ lại Vì càng nhớ Mắt cô sẽ càng đau Một ngày khác trong tuần Tiệm hoa làm việc rất ổn định Lượng khách đều đặn ra vào mỗi ngày Chiếc chuồng gió trước cửa Vì vậy cũng thường xuyên rung rinh Phát ra tiếng Làm người khác không khỏi thấy vui tai Châu ở phía trong tiệm Tỉ mỉ cắm hoa chỉ hoa ở bên ngoài tiệm Vẫy nhẹ những làn nước mát Để những bông hoa trông xinh sáng hơn Tươi tắn hơn Lúc này có một chàng trai trẻ tuổi Tiến tới tìm hoa Chị Hoa cũng theo đó mà đi vào Người kia vừa nhìn thấy Châu liền ngơ người mất mấy giây Nghe tiếng chuồn gió Lại thấy quá yên tĩnh Nên Châu lên tiếng Chị Hoa, chị Hoa hả? Ừ, chị đây Còn có khách nữa Vâng Hòa quan sát cậu trai trẻ đang đứng lừa hoa. Lửa hoa mất mấy giây thì lén nhìn Châu hết 3 ba giây. hoa cũng chẳng lạ vì vốn chỉ Châu có một nét rất khác người. Chính là đôi mắt chẳng bao giờ lay động của cô. Ngoại hình của Châu rất sáng cũng thù hút. Vậy nên có một số người khác giới đã lợi dụng điều đó để quấy rối làm những chuyện không hay với Châu. Vì những điều trên Nên khi có khách nam tới, đa số sẽ là hoa làm việc. Nhưng hôm nay, sau khi quan sát cậu trai trẻ, mặt mày sáng láng, ăn mặc gọn gàng, hoa đẩy ra một chút tâm tư. Rất nhanh, cậu trai trẻ kia đưa hoa đã chọn lên quầy. Có lẽ hương linh lan trên bàn quá ngào ngạt, khiến cậu ta không kịp, nên đâm ra hoa vài tiếng. Điều này cũng khiến cho châu nhận ra vị khách trước mặt là nam. Chị Hoa! Châu kêu một tiếng như thói quen vì bình thường chị Hoa sẽ là người làm việc với khách hàng nam. Em cứ gói đi. Chị Hoa nhẹ nhàng nói dường như còn có chút ý tứ ẩn giấu đằng sau. Muốn tạo cơ hội cho Châu tiếp xúc và tìm hiểu một người khác phái không phải dễ mà chính Hoa cũng sợ sẽ nhìn lầm. Tìm Hoa là nơi lãng mạn Những cặp tình nhân hay những vị khách nam ghé qua mùa hoa tặng bạn gái đều tỏ ra sự hưng phấn, nồng nhiệt. Chỉ là ngoài những người đàn ông lịch thiệp ra, thì vẫn còn những kẻ mưu mô, lợi dụng, những kẻ đáng kinh tởm tới cùng cực. Nhìn thấy nhan sắc của châu và biết cô bé là người khiếm quyết, nên cố tình giả làm khách hàng, lợi dụng xâm phạm, khiến châu có ác cảm và ít khi chịu tiếp xúc với các khách hàng nam. Biết rằng chị Hoa đang đứng một bên Nên Châu cũng có cảm giác Được một chút an toàn Cứ như bình thường mà gói Hoa Lúc đang gói Hoa Mắt cậu ta không rời khỏi Châu Gói xong đưa lên Thì tay cậu ta chạm vào tay Châu Chỉ một cái chạm rất nhẹ Nhưng vô tình khiến Châu giật thoát Rút lại Còn thế phản xạ lùi mấy bước chân Thấy Châu phản ứng nhanh như thế Cậu ta cũng ngại Miệng nói xin lỗi Sau đó lưu luyến quay đi Thấy vị khách đã rời đi Chị Hoa mới sắp lại gần hỏi Em thấy cậu ấy như thế nào? Thuật lòng mà nói Hoa rất hy vọng Cô bé dễ mến này Sẽ tìm được một người chăm sóc Hoa như một người chị Nhìn cô em gái đáng thương của mình Muốn tạo cơ hội để châu có thể mở lòng Mà tiếp nhận Chị Hoa Châu kêu lên một tiếng nghiêm túc. Chị biết là em không thích mà. Châu biết được ý tốt của chị, nhưng từ rất lâu rồi trong lòng cô không còn hy vọng tìm được bàn đời. Cuộc sống của Châu từ sau khi không thể nhìn thấy đã chẳng còn mang màu sắc gì nữa. Tuyệt nhiên cũng không có sự xuất hiện của màu hồng tượng trưng cho tình yêu. Mấy ai có thể sống với người khiếm thị cả đời? Có chăng? Chỉ là làm khổ người ta thêm thôi Chị Hoa tới gần ôm lấy vai Châu Giọng nói vẫn vui vẻ như thường ngày Nhưng ánh mắt Lại chứa đường sự thương xót Xin lỗi mà Đừng giận chị nhé Em không có giận Châu nghe tiếng chị Hoa cười cho bất giác mà cười theo Hiếm khi có ai đó Tật lòng đối xử tốt với Châu Như chị Hoa Vì vậy mà Châu rất quý chị Chị đi giao hoa, em trong tiệm nhé. Dạ vâng. Ánh nắng xế chiều không gây gắt như giữa trưa, nhưng cũng không dịu dàng như nắng chiều. Luôn sáng xuyên qua cửa kính, chiếu thẳng lên những cánh hoa, làm cho chúng càng thêm lộng lẫy. Cả tiệm hoa dường như phát sáng dưới ánh nắng. Nếu như chầu có thể nhìn thấy, hẳn sẽ là rất thích khung cảnh ấy. Chuông cửa rung rinh thêm lần nữa, Khi chẳng nhớ nổi là lần thứ mấy trong ngày, tiếng chạm vào mặt đất không lớn, nhưng cảm giác được từng bước chân ổn định, đủ biết người tới là đàn ông. Lần này chỉ có một mình châu ở cửa tiệm, vì khách đến lại là nam, càng làm cho lòng cô bất an. Xin chào, em tới để khảo sát thị trường. Mở đầu là một giọng nói trẻ tuổi, anh vừa nói xong cũng khiến châu giật mình. Như thường lệ nói câu chào Tiệm hoa hương gió xin chào Người khiếm thị lại rất thính Định Châu dễ dàng theo từng bước chân của anh ta Chỉ chăm chỉ nghe tiếm bước chân Châu cũng quên mất rằng vừa nãy anh ta nói mình đến khảo sát thị trường Anh càng ngày càng tới gần Châu càng trở nên căng thẳng Thuận Tây cầm lấy cây dao nhỏ bên cạnh Phòng trường hợp người này trước mặt làm bậy Chàng trai đứng trước mặt châu, một khoảng cách nhất định, rồi không bước thêm bước nữa. Anh xòe ra một đống giấy tờ trước mặt cô. Chỉ nhìn cô một chút, rồi nhanh chóng lên tiếng. Em đến từ công ty La La Farm, sau này em sẽ là người tay mặt công ty, làm khảo sát và ghi nhận những đơn đặt hàng của tiệm hương gió. Em tên là Đỗ Hoàng Khánh, chỉ cứ gọi em là Khánh đi. Cô gái trước mặt chậm chạp không trả lời cũng chưa đưa tay nhận lấy đống giấy tờ anh đưa. Khánh thấy lạ lùng và khó hiểu, nên cũng quan sát người này kỹ một chút. Tóc của cô ấy rất dài, cương mặt tự nhiên, không son không phấn. Dù ưa nhìn, nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy nhợt nhạt và vô vị. Quần áo trên người cũng là một thể đơn sắc. Chỉ là giữa vô vàng, màu sắc rực rỡ, người con gái này vẫn khiến cho người ta không thể rời mắt. Đến lúc mới giấy tờ trên tay mất đi và tiếng cô gái nhỏ giọng nói Tôi biết rồi Khánh mới ngựa ngụng phát hiện mình nhìn người ta quá lâu chỉ tên gì đếm tiện xương hô? Chầu nghe thấy anh muốn gọi tên, càng trở nên đề vòng hơn nữa Cô miếm môi không nói, cũng không thể trách cô quá nhạy cảm Những trường hợp tệ nhất cũng từng xảy ra Khánh thấy cô căng thẳng, nên không gượng ép mà cười hòa giải Không biết tên cũng không sao, chúng ta bắt đầu khảo sát La La là công ty cung cấp, đầu vào cho tiệm hoa hương gió Cách 10 ngày sẽ có người tới để khảo sát Chỉ là bình thường, chị Hoa sẽ là người làm việc Châu cũng không quen thuộc với công việc ấy Gần đây loại hoa nào được bán nhiều nhất? Là hoa hồng Châu đáp Có loại hoa nào khách hay hỏi đến không ạ? Khánh theo đó mà hỏi rất nhiều câu hỏi. Mỗi câu hỏi, Châu đều trả lời rất ngắn gọn. Hai người đã làm việc được nửa tiếng. Châu thấy người này dường như không phải người xấu, hoặc có thể người ta chưa thể hiện ra. Ở trong cửa tiệm một lúc rồi, dù gì cô cũng nên mời người ta một ly nước. Nghĩ vậy, nhưng Châu vẫn không bỏ đề vọng. Lúc Khánh chuẩn bị rời đi, Châu đem tới một chai nước đưa cho Khách. Khánh nhìn chai nước... Rồi nhìn cô gái với vẻ mặt ảm đạm thì bất ngờ Cuối cùng vẫn nhận lấy Nói một câu cảm ơn rồi rời đi Biết được người đó rời đi Nên cho cũng xoay người đi vào quầy thu ngân Chỉ là chưa đi được mấy bước Thì vấp phải cái ghế nhỏ Chắc lúc nãy chị Hoa ngồi đây lừa Hoa Còn chưa kịp cất vào Châu ngã ngồi về phía trước Cây dao nhỏ cầm trong tay cũng bất chợt cứ mạnh vào tay Làm chảy máu Khánh nghe thấy Liền xoay người chạy lại đỡ Nhưng vừa chạm vào liền bị châu dứt khoát đẩy ra Khánh lại đỡ lần nữa Và cũng bị châu đẩy ra một lần nữa Tình hình một người ngã Một người đứng bên không sao giúp được tay chị chảy máu nhiều quá Để em giúp Không cần Từ trước tới giờ Khánh cũng chưa từng gặp cô gái nào như vậy Tình huống lúc này gượng gạo vô cùng May mà chị Hoa về đúng lúc Vừa mở cửa ra thấy như vậy Chị hoảng hốt hét lên Châu, em làm sao vậy? Trên tay Châu là máu Bên cạnh còn có một chàng trai Làm chị Hoa Không khỏi xảy ra hiểu lầm Chị Hoa chạy lại đỡ Châu Rồi hung dữ nhìn Khánh Lớn giọng nói Xảy ra chuyện gì thế? Cậu làm gì con bé? Khánh nhìn hai người mà trở nên hoang mang Em không? Em không làm gì cả. Anh muốn giúp người ta còn không cho đây. Vậy mà anh có thể làm gì chứ? Chị Hoa làm gì chịu tin? Anh nhìn hung dữ như muốn nuốt sống anh tới nơi. May là Châu kịp thời giải thích. Không phải cậu ấy. Là em tự ngã. Cậu ấy tới từ công ty La La Farm để khảo sát thị trường thôi. Chị Hoa biết mình hiểu lầm nên cơ mặt cũng thả lộn đi. Không còn mang nét dữ tợn nữa. Chỉ nói lời xin lỗi rồi đi tìm hộp y tế bằng bó cho châu. Khánh nhìn tới nhìn lui, cũng có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ kế ở giữa như vậy, người bình thường nhìn vào liền thấy. Ánh mắt chỉ nhìn một điểm. Hay thói quen đi đứng. Cô gái xinh đẹp này là người khiếm thị. Rất nhanh, anh đã xác định được như thế. Châu ngồi một chỗ im lặng, bỗng nghe tiếng sột soạt, xê dịch. Thì lên tiếng Cậu đang làm gì thế Chậu cây bị đổ rồi Em giúp một chút thôi Không cần đâu Để đấy đi lát nữa tôi sẽ dọn Cũng không phải việc gì lớn Thấy đối phương nhiệt tình Nên chị Hoa cũng chẳng cản Còn có người đang cần chị giúp Một lát sau Tiếng phủi tay truyền tới Xèn cả tiếng nói của anh Xong rồi em phải đi đây Uống nước rồi... rồi đi Châu ngập ngừng nói Nhưng đáp lại chỉ có tiếng bước trần vội vã Cùng với tiếng hòa nhã của Khánh Cảm ơn chị nhưng mà em còn có việc Lần sau em nhất định đến uống nước cho chị Hẹn gặp lại nhé Châu không trả lời Tiếng chuông cửa vang lên đều đều Báo hiệu người đã rời đi Châu cũng không biết được rằng Câu nói lịch sự ấy lại thực sự diễn ra Không chỉ diễn ra mà còn kéo dài Dường như là cuộc gặp cỡ định mình Dính liền với sinh mệnh của châu Đến lúc chị Hoa từ trong nhà vệ sinh đi ra Trên tay cầm một cái khăn sạch Thì đã không còn thấy bóng người nữa Nè, anh chàng đẹp trai đó đi rồi hả? Châu nghe thấy chị Hoa tặc lưỡi cảm tháng mấy tiếng Đẹp trai Tướng tá cao ráo lại còn lịch sự Tốt tính Trì Hoa lại chứng nào tự nấy, cố ý nói như vậy cho Châu để tâm một chút. Nhưng thấy Châu không thèm quan tâm, nên lòng Trì cũng lạnh, không còn mang cái tâm tư gặp người nào vừa mắt cũng muốn giới thiệu cho Châu. Mấy ngày nay tỉnh thoảng lại tới vài ba cơn mưa, những cơn mưa phùn khiến mấy chậu hoa trước cửa hàng trở nên xanh mơn mởn, trong tiệm hoa cũng có sức sống hơn hẳn. Cực chẳng đã, Mấy này cứ mưa to hoài Cứ một lần mưa Chị Hoa lại phải chạy thóc chạy tháo ra ngoài Bừng mấy chậu hoa vào Kẹo chúng ta nát hết lại khổ Phía bên ngoài Trời bắt đầu chuyển mây đen kín mít Chị Hoa nhanh chóng ra ngoài Kéo mấy chậu cây vào một góc có mái tre Đúng lúc này Khánh lại ghé tiệm làm việc hay làm Thế chỉ cực lực Nên cũng tới phụ một tay Lại tới rồi hả? Khánh cười tươi đáp lại. "Cũng mấy mấy ngày rồi còn gì. Công việc nên cứ phải chạy như con robot chị à." Chị Hoa nghe cậu lễ phép, lịch sự nên đổi hướng nói đùa. "Tôi cũng hóng cậu đẹp trai này tới mãi." Khánh vừa cười vừa liếc khóe mắt vào trong cửa tiệm, trông thấy cô gái đứng ngẩn ngơ thu ngân, chính là cô gái khiếm thị mấy hôm trước bị thương ở lòng bàn tay. Nhìn cô ấy, Ánh mắt anh không di dời được nữa. Chị Hoa cũng nhìn ra được mắt anh có gì đấy rất khác. Chị liền nghiêm túc nói Con bé vẫn ngủ cậu đừng có tới làm viện con bé. Lời nói của chị Hoa như kéo lại linh hồn của anh từ chỗ cô gái đó. Trồng chốc lát, mặt anh đỏ như gớt chín. Câu đầu tiên khi mở miệng là chối bỏ không thôi. Em, em không có ý đó. Trước khi trời mưa Anh muốn khảo sát cho xong Nên hai người bắt đầu làm việc Trong suốt quá trình ấy Anh cảm thấy mình như không thể làm chủ đôi mắt Cứ một giây lơ là Ánh mắt lại vô thức hướng về phía người con gái ấy Mặc dù Châu chỉ đang lặp lại những việc bình thường Như các tỉa cành hoa Gói hoa Nhưng lại luôn khiến cho anh nhìn mãi không thấy chán Sao anh lại chú ý tới cô ấy như thế Phải chăng là một loại thương hại Một cô gái trẻ xinh đẹp lại bị mù lọa. Đúng là quá đáng thương. Khánh thậm nghĩ như vậy rồi trong lòng cũng cực cù tán thành. Vài ngày sau đó anh lại đi ngang tìm Hoa. Lần này chỉ có một mình Châu đang đứng trước cửa tiệm ôm một thùng hàng bằng giấy. Chưa kịp nghĩ Khánh đã đi tới ôm giúp tùm giấy đó. Châu nheo mày đề phòng hỏi. Ai vậy? Là em. Em là ai? Châu nghe thấy tiếng cười rất quen. Muốn nhớ ra nhưng lại chẳng nhớ nổi. Đỗ Hoàng Khánh, người khảo sát của công ty là La Phạm. À, nhớ ra rồi. Khánh vừa nói Châu cũng vừa nhớ ra. Cô bất giác đỡ nụ cười. Khánh thì ngẩn người. Đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy cô gái mang nét cảm đạm này cười. Chỉ nở một nụ cười thật nhẹ Khuôn mặt ấy đã bường sáng Không còn mang nét nhợt nhạt như thường thấy Không để Khánh kịp ngắm nhìn kỹ càng Khuôn mặt Châu lại trở về nét điềm tĩnh Ảm đạm kia Đến để khảo sát nữa sao Chị Hoa ở ngay bên trong Để tôi vào kêu Châu đình Ninh là như thế Định tiến chân vào trong Thì Khánh bức chợt nói Thuồng giấy này phải để ở đâu đây À Cậu đặt ở góc tường đằng kia là được. Nói rồi, Châu chỉ tay chuẩn xác, hướng một góc tường. Khánh nhìn theo hướng tay Châu, rồi chỉ đặt thùng giấy ở đấy. Cảm ơn, cậu ngồi chờ một chút, chị Hoa sắp ra rồi đấy. Không cần gọi giấy đâu ạ. Châu không hiểu, đến khảo sát không gặp chị Hoa thì gặp ai? Hay là anh muốn khảo sát với cô? Châu lại gấp gáp, lặp lại câu nói. Chờ chị Hoa một lát Chị ấy sẽ ra ngay Nói xong cô cầm lấy cây gậy dò đường Đi ngay bên cạnh Rồi bước nhanh vào trong tiệm Bước chân của Châu như muốn chạy trốn Không khỏi khiến cho Khánh lo lắng Cô bị vấp ngã Trông có vẻ Châu không thích tiếp xúc với anh lắm Nên mới có dáng vẻ ấy Khánh còn chưa kịp nhải thích Mình chỉ đi ngang qua thôi Thì Châu đã đi mất Châu đi vào thông báo cho chị Hoa thì chị cũng bàn hoàng. Khảo sát gì? Mới hôm kia đã tới khảo sát rồi mà. Nói rồi, chị bước vào cửa tìm xem sao, thì chẳng nhìn thấy cái bóng dáng nào cả. Vào lại bên trong, chị Hoa nói. Làm gì có ai đâu? Châu ngẩn người, lúc nãy Khánh ở bên ngoài kia mà, anh còn giúp cô bê Tùng hàng đặt ở cái gốc kia. Chị Hoa nhìn Châu ngẩn người, nói với giọng bí hiểm. Không lẽ em gặp ma giữa ba ngày sao? Nghe chị nói, Châu rùng mình đáp. Không phải, rõ ràng là người. Giữa lúc Châu đang hoang mang, thì tiếng nói của chị Hoa truyền tới. Mấy ngày sau thì câu chuyện người hay ma cũng bị hai người cho vào quên lãng. Mãi tới lần khẩu sát tiếp theo, chị Hoa mới sực nhớ ra mà hỏi Khánh. Khánh cũng không giấu giếm mà trả lời thật lòng. Lần đấy em đi khảo sát ở tiệm Hoa gần đây nên có đi ngang qua giúp đỡ chị Châu một tí. Chị Hoa gật gụ như đã biết rồi chợt cười đùa hỏi Khánh. Mà sao em biết em nhỏ tuổi hơn Châu? Có khi em còn lớn tuổi hơn còn bé đấy. Khánh tầng ngần một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Anh nhanh chóng trả lời. Lúc mới bắt đầu đi làm công việc này thì cấp trên có in cho em một bảng danh sách cụ thể, thông tin của những tiệm hoa đang hợp tác với công ty. Để cho chắc thì cấp trên của em còn ghi cả họ tên chủ tiệm, cũng như nhân viên của tiệm vào đó. Để em tiện trao đổi, nên em chỉ thấy chị Châu 24 tuổi, lớn hơn em 2 tuổi. Mà ít tiệm, có cả tên chủ lẫn nhân viên lắm. Chắc là do không tiệm nào có nhân viên làm lâu như tiệm chị. Chị Hoa cười trả lời. Thế à... Cấp trên của em chu đáo quá, sợ nhân viên ngày đầu đi làm lỡ việc. Đúng là Châu làm cho chị rất lâu rồi. Ờm, um, dường như đã trở thành người chủ thứ hai của tiệm hoa bé bé này đấy. Vậy nên lúc ký hợp đồng với công ty La La Farm, chị có cung cấp cả thông tin của Châu để trao đổi lúc chị vắng mặt. Thôi, cứ làm khảo sát tiếp đi, gần đây có nhiều khách yêu cầu hoa ly lắm đó. Cả hai lại tiếp tục công việc cần phải giải quyết. Trong suốt quá trình đó, Khánh đều đánh mắt tới cô gái trong tim. Khánh ngỡ mình đã lén lút một cách kỹ càng lắm. Nhưng người nhìn rõ đời, như chị Hoa, thì cỡ nào chị cũng nhìn ra. Có lần ánh mắt của anh nhìn dâu sầu sắc tới nỗi không điều gì có thể che giấu. Là nhìn lén em mấy à? Ờ, em không có. Không nhìn lén. Vậy là quang minh chính đại luôn rồi. Người ta thường nói, lời nói ra có thể là nói dối, nhưng đôi mắt thì chưa bao giờ nói dối cả. Lần này chỉ không biết phải xử trí như thế nào, vì suy cho cùng chàng trai này cũng chưa làm gì xấu. Mà còn biết ý tứ, cũng chỉ đứng từ xa nhìn cô bé. Còn đối với Khánh mà nói, không biết từ khi nào, việc nhìn cô gái nọ lại trở thành một thói quen khó bỏ. Nếu như cô ấy có thể nhìn thấy thì chắc cũng nghĩ anh là tên biến thái. như phải làm sao đây? Tới chính bạn thân anh cũng chẳng quán đuổi đuổi mắt. Cứ cách 10 ngày Khánh sẽ tới làm một cuộc gạo sát nhỏ. Lần này đã là lần thứ 5-6 gì đó. Theo đó chị Hoa cũng biết Khánh là con trai của giám đốc công ty Hoa Tươi La La Pham vừa mới tốt nghiệp liền vào công ty của gia đình. Không giống như những quý tử, làm trong công ty Phải từ cấp bậc cao. Khánh thì lại bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt nhất, như khảo sát thị trường tiêu dùng lấy thông tin khách hàng. Chị Hoa rất thích sự chịu khó của anh. Lúc nói chuyện với Châu rồi vô tình nghĩ tới Khánh, chị liền bày ra vẻ thích thú, dành cho anh một vài lời khen ngợi có cánh. Chị Hoa và Châu mỗi người làm một việc. Vừa làm, Châu vừa nghe chị nói chuyện. Lần trước có thằng bé trong chị mới 10-11 tuổi tới mua một cành bông hồng. Chị hỏi nó mua làm gì? Nó trả lời là mua cho bạn gái đi Châu là người ít nói, thú vui duy nhất của cô trong ngày là nghe chị Hoa kể chuyện. Mấy câu chuyện nhỏ qua lời kể của chị Hoa lại rất sống động. Châu nghe chị kể cũng mỉm cười đáp. Em coi, mới bày lớn. Rồi chị có bán cho thằng bé không? Không, không có bán buôn gì hết Chị tặng cho nó cành hoa đấy luôn Nói tới nói lùi Lại nói tới Khánh Chị Hoa lại bắt đầu bày ra vẻ mặt thích thú Lại bắt đầu dành cho anh những lời tán thưởng trên mây Người hay tới khảo sát đó em biết đúng chứ? Dạ, tên là Khánh Em nhớ tên em ấy luôn sao? Hế lần nào gặp mặt Cũng nói mình tên Đỗ Hoàng Khánh Cô không nhớ mới lạ, chị Hoa lại nói Em ấy là một người chịu gó Đi làm công ty gia đình Nhưng lại bắt đầu từ mấy công việc nhỏ nhất Mấy trầu cây lớn ở ngoài kia Là nhờ em ấy xe dịch cả Không những chịu gó mà còn tốt tính nữa Chị Hoa cứ luyên thuyền Hết cái này tới cái kia Của Khánh Như bị chị Hoa đầu độc Châu cảm giác Mình dường không có sự bài xích với Khánh như trước, nhưng sự đề phòng thì vẫn luôn ở đấy. Vài ngày sau đó Khánh lại tới, lần này chỉ Hoa và Châu đều ở bên ngoài cửa tiệm thay nước cho mấy cành hoa đã ngâm trong chậu. Khánh vừa đi tới thì nghe tiếng chị Hoa nói: "Em đi vào bên trong cới hoa đi, còn mấy chậu này để chị tay được rồi." Đôi mắt không nhìn thấy Nên động tác của Châu cũng chậm hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng cô vẫn luôn kiên nhẫn, làm từng chút một, không gấp gác mà đều đều. Không sao, cũng sẽ làm nhanh hơn. Em không bao giờ nghe lời chị cả. Nghe vậy thì Châu mỉm cười, có lẽ chị Hoa là người chủ tiệm dễ tính nhất trên đời này. Đàn loài hoài thì bỗng có tiếng khánh vang lên, là thứ âm thanh trong trẻo và cao vút đó. Em tới để khảo sát đi ạ. Em tới rồi hả Vào trong chờ chị một lát đi. vì Khánh tới đã nhiều lần, đâm ra cũng thân quen, nên chị Hoa nói chuyện rất thoải mái. Huống hồ chỉ còn ấn tượng tốt với anh chàng này nữa. Khánh vốn định đi theo chị vào trong tiệm, nhưng khi nhìn thấy Châu đang ngồi đấy, chân lại tự động không nghe lời. Thay vào đó, anh lại nhẹ nhàng tới gần Châu, cầm lấy chậu Hoa trên tay cô, muốn giúp đỡ để em do không chú ý đường đi nên Kh bị vấp không ngoài dự đoán anh đã ngã sống xoài về phía trước theo quán tính anh ngã về phía chââu nhưng có lẽ là cô có lì tính nên né sang chùa khác Khánh ngã cả người vào bùi hoa chị hoa đứng một bên quan sát mà há hốc vậy mà Châu cũng né được sao nhìn Khánh nằm một đống ở đấy Hoa không nhìn được cười ra tiếng Cười cho đã Chỉ mới chịu tới đỡ anh vậy Xin lỗi Châu cảm thấy là lỗi của mình Cô Lý Nhĩ nói Không phải đâu Là em không cẩn thận thôi Đây là lần thứ hai Anh muốn giúp đỡ nhưng mà không được Chưa bao giờ Khánh cảm thấy nhục nhã như bây giờ Chị Hoa nhìn xuống chân anh nói Vào trong đi Chân hình như bị chật rồi Châu quen đường quen đẻo, đi lấy hộp y tế đưa cho chị Hoa để băng bó cho Khánh. Rồi một mình đi ra ngoài dọn dẹp. Giọng Khánh bất chợt vang lên ở phía sau, làm Châu hơi chuồn bước. Chị đừng làm nữa, chờ lát nữa em sẽ làm cho, không cẩn thận sẽ ngã đấy. Giống như cậu sao? Châu hiếm khi mới nói lại một câu đùa vui. Không chỉ Khánh bất ngờ mà chị Hoa cũng rất ngạc nhiên. Nếu như nhìn từ phía trước, trọng thấy cánh môi nhẹ công lên của Châu, thì Khánh có phải sẽ nhảy cẩn lên luôn hay không? Ở đấy băng bó đi, tôi tự làm được. Đối với một người bình thường, đôi mắt mù là một chứng ngại vật khiến cô không làm tốt việc gì cả. Nhưng đối với cô, người đã sống với đôi mắt này rất nhiều năm thì nó không còn là một chứng ngại vật nữa. Châu đã chứng minh cho mọi người thấy, dù chầm chạp nhưng cô vẫn luôn hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất. Ở bên trong cửa tiệm, Khánh vẫn không rời mắt khỏi Châu. Đến người bình thường như Khánh con té ngã thì nói chi? Châu là cô gái, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng mà thực chất là người rất kiên cường. Đừng có khinh em ấy, em ấy vẫn luôn làm mọi việc rất tốt. Vừa nghe giọng nói ồn ồn của chị Hoa, vừa dõi theo từng cái nhấc tay chậm rãi của Châu. Khánh nhớ lần gặp mặt đầu tiên cho tới bây giờ, anh chưa từng nghe cô phải nhờ vả ai làm giúp mình cái gì đó vì đôi mắt ấy. Cô vẫn luôn sẵn sàng làm tốt việc của mình. Chị Hoa nhìn đôi mắt của Khánh, cũng chắc rằng những gì mình đoán là thật. Chàng trai này có lẽ đã siêu lòng với Châu, chỉ sợ nó là một loại rung động nhất thời mà thôi. Vì vậy, Hoa cố ý nhắc nhở. Trước đây có vài kẻ khiếm nhã, lợi dụng quấy rối em ấy, nên em ấy rất bài xích khi tiếp xúc với người khác giới. Em nên chú ý một tí, đừng có dồn dập, cũng đừng có suy nghĩ rằng mình sẽ treo đùa với Châu. Sau khi nghe xong, đôi mắt Khánh từ từ trận tròn, bởi một lẽ Khánh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hóa ra là vì như thế, mà Châu luôn xa cách với anh. Hóa ra những chuyện tồi tệ luôn xảy ra với cô ấy. Ánh mắt Khánh hiện rõ vẻ không cam tâm. Anh thật lòng muốn bảo bộc cho châu. Trong khoan ngực dường như có gì đó rất lạ lẫm. Cái tình cảm thương hại mà anh vẫn nghĩ hình như nó chưa từng tồn tại. Hoặc có lẽ anh đã hiểu lầm con tim. Thay vào đó, thử trồng tìm anh là loài cảm xúc mãnh liệt như ngọn lửa đang cháy dữ dội Có lẽ cái cảm giác này đã có từ rất lâu. Chỉ là hiện giờ anh mới dám thừa nhận. Khánh muốn đối xử thật tốt với châu Để bù đắp cho những tổn thương Cô ấy đã gặp phải Nhưng Khánh biết để cô mở lòng đón nhận Là một điều rất khó Bởi vì ai cũng đều có mặc cảm của riêng mình Huống hồ gì cô còn là một người khiếm thị Chị Hoa thấy anh ngồi một chỗ Trầm ngâm suy nghĩ gì đó Nên cũng không làm phiền Chỉ có riêng anh biết Những rối ren trong đầu Đều là những suy nghĩ về châu Hôm đó Cũng là ngày Khánh ở lại tìm Hoa lâu nhất Trong ngày hôm sau Tìm Hoa hương gió lại đón Một vị khách bất ngờ Chị Hoa đứng cùng với Châu ở quầy thu ngân Nhìn ra hướng cửa Thay bóng dáng quen quen Liên nhỏ giọng nói với Châu Cô gái của em tới kìa Đúng vậy Châu có một cô em họ Tên là Đan Em ấy nhỏ hơn Châu 2 tuổi Và cũng là cô bé Chứng kiến đôi mắt của Châu trở nên như thế Châu im lặng gợt đồ, tiếng chuồng gió cùng lúc mà vang lên. Đang mang đôi giày cao gót, trong một tiệm hoa yên ắng tiếng bước chân trên sàn vang dội có hơi chói tay. Châu nghe giọng nói có phần cọc cằn hơn bình thường của chị Hoa. Đến tiệm châu sao? Đang dùng ánh mắt khó chịu, nhìn chị mà không hề che giấu. Chị Hoa cũng chẳng chịu thua, trừng mắt nhìn trực diện cô ta. Đang ngồng nghền trả lời. Ai rảnh? Tôi tới tiệm để mua hoa. Bộ chỗ này không bán hoa hay sao? Tiệm mấy người bình thường cũng cư xử với khách hàng như vậy hả? Chị Hoa giận ruông tay. Muốn nói gì đó nhưng Châu đã kìm tay chị lại. Cô nhà dòng lên tiếng, như cách nói chuyện với những khách hàng khác. Em cứ thoải mái lựa hoa đi. Hôm nay đang đi phỏng vấn ở công ty nhà bạn thân khác giới. Vì muốn lấy lòng mà ghé ngang đây mua hoa, muốn tặng nó cho bác gái. Mẹ của cậu bạn đấy Đang lựa một hồi không vừa ý liền mở miệng nói Hoa Huệ gì mà chẳng có tươi tí nào cả Hoa tiệm tôi tươi nhất Khu đầy rồi đấy Còn không lựa được thì đi tiệm khác đi Biết tiệm hoa Bà chị họ mù loà kia đang làm Là tiệm hoa nổi danh ở đây Nên đàn mới tới Chứ không thì còn lâu cô ta mới tới Đàn cũng chẳng muốn nhìn gương mặt nhạt dẻo của bà chị họ này đâu Em muốn tặng cho ai, để chị tư vấn cho. Châu cũng chẳng quan tâm đang nói chuyện vô lễ ra sao, chỉ muốn làm tốt vai trò của một người bán hàng. đang không muốn quan tâm tới mấy lời nói của Châu, nhưng vì cô ta cũng không biết phải mua hoa gì, nên mới lạnh nhạt mở miệng. Tặng cho người đứng tuổi một chút. Tặng cho bác gái sao? Châu nghĩ đang tặng mẹ, nên mới hỏi nhiều thêm một câu. Nó cũng chỉ là một câu hỏi vô thức thôi, nhưng lại khiến Đan quạo quọ. Lớn giọng nói. Không phải. Chị Hoa thấy vậy không chịu được lên tiếng. Dù sao thì chị ấy cũng không ưa con ranh này. Không phải thì thôi, mắc mớ gì lớn tiếng. Đan lượm chị không muốn cãi cọ. Vậy thì lấy hoa ly đi, người lớn tuổi đa phần đều thích. Chầu như không có chuyện gì mà tư vấn như bình thường. Đang suy nghĩ một chút Nhưng rất nhanh liền chọn loại hoa Mà Châu nói Gửi lại cho tôi Sau khi đang rời khỏi tìm Chị Hoa liền huyết ngắn huyết dài bảo Không khí trong lành trở lại rồi đấy Giọng nói của chị còn có phần nhẹ nhõm Khiến Châu bật cười Làm như em họ cô là thứ gì đó Làm ô nhiễm cả không khí Nghe tiếng cười của Châu Chị liền quay sang trách móc Em đúng là quá hiền rồi, để cái con ranh đó lêu lên đầu lên cổ như vậy mà được sao? Châu khẽ lắc đầu nói. Con bé chỉ là bị cha mẹ chiều hư thôi. Thật đáng tiếc khi Châu còn không thể chứng kiến được khuôn mặt dẻ biểu nặng nề của chị Hoa. Với cái tính cách đó của nó, sau này cũng sẽ gặp phải đại họa thôi. Châu không nói gì, nhưng cũng âm thầm thừa nhận. Châu không hận đang Dù con bé là người gián tiếp, đã khiến cho cô trở thành khiếm thị như khi đó cả hai người còn quá nhỏ, ai cũng không hiểu Tại sao cô phải trách một đứa nhỏ không biết gì Lúc còn bé, thời gian đầu khi không nhìn thấy Cô đã rất ghét nó, cô ghét bỏ mọi thứ Trẻ con luôn tham vui và thích thú tìm mọi thứ xung quanh Nhưng cô bé tên Châu lại không như thế nữa Không nhìn thấy gì khiến cho cô bé sợ hãi mọi thứ Xung quanh chỉ toàn là khoảng trống Không một người trưởng thành nào Có thể hiểu được cảm giác của cô bé Những đêm cả nhà ôm nhau Kéo dài rất lâu Châu nói mình sợ cha chỉ có thể ôm cô vào lòng Và nói rằng chỉ có một cách duy nhất Để vượt qua nỗi sợ Đó chính là đối mặt với nó Châu không những đối mặt Mà còn chấp nhận với nỗi sợ lớn nhất Liệu con điều gì đáng sợ hơn nữa Cũng không phải khi không mà chị Hoa không ưa đang Châu làm ở đây cũng lâu Nên có vài lần hiếm hoi chị gặp đang đến đưa đồ cho Châu Cứ ngỡ người chị hiền hòa như Châu Thì người em là đang Ít nhất cũng phải có tính cách dễ mến chút chứ Đâu có ai ngờ hai người mỗi người mỗi tính Vừa hay trái ngược hoàn toàn với nhau Dù chỉ là em họ Nhưng ngày Châu kể hai người ở cạnh nhà nhau Chơi chung từ nhỏ tới lớn Hoa nghĩ chắc cũng không khác gì chị em ruột thịt. Nhưng không, lần này chị Hoa đã đoán sai. Từ lần gặp đầu tiên, Đan đã lộ ra bản tính hoàn toàn trái ngược. Hôm đấy, Châu đi làm nhưng lại quên đem thuốc nhỏ mắt. Vì đôi mắt hay khô, nên nó như một vật không thể thiếu trong cuộc sống của Châu. Nhà không có ai, nên lần đấy Châu nhờ đang ghé cửa tiệm để đưa giúp. Chị Hoa biết cô ta tìm tới Châu. Cũng niềm nở chào đón Chỉ là sau một cuộc đối thoại Thì cái sự niềm nở đó Cũng đã biến mất triệt để Đàn đi thẳng vào tìm Đặt chai thuốc nhỏ mắt trước mặt Châu vẻ mặt không cam lồng nói Thuốc nhỏ mắt của chị đây Châu nghe liền biết là Đàn Cô còn chưa nói lời cảm ơn Đàn lại tiếp tục Sau này đừng có quên dùm cái Vì muốn chết đi được Chị biết rồi Cảm ơn em Châu biết là cô em này bướng bỉnh, nhưng vì đang cũng lặn lùi mà đem thuốc nhỏ mắt tới cho cô, nên cô cũng vui vẻ cảm ơn. Chỉ là Châu không biết, để nhờ được đang đem đồ tới cho mẹ, Châu đã phải cho cô ta một ít tiền, bằng mấy ngày lương của mẹ. Lúc đi ra ngoài, Đan còn lý nhí nói, chỉ là Châu ở sau bên trong không nghe thấy. Bị mù chứ đâu có vấn đề đâu, mà có chút chuyện cũng quên. Lời nói nặng lời này đã vô tình lọt vào tai Trì Hoa. Cùng với dáng vẻ vô lễ ban nãy khi nói chuyện với Châu, cũng đủ để chị thấy con bé này không được. Chị thật lòng muốn thay mặt Châu dạy dỗ con bé đó, nhưng Đan đã nhanh chân đi xa. Lần sau quay lại, thái độ của chị với cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Nếu mà Trì Hoa biết Đan chính là con bé chán tiếp đẩy Châu vào con đường này, thì có lẽ muốn thay trời hành đạo. Lột xác cô ta rà mất Ở bên này Đang cầm bó hoa tới phỏng vấn Người xung quanh đều bình thường Chỉ có mình cô ta là ôm bó hoa Đang lấy điện thoại ra gọi điện cho bạn mình Người đó hiện tại cũng đang ở công ty nên xuất hiện rất nhanh cô có vấn đề gì hả? Nhà mình là công ty hoa tươi đấy Cậu còn ôm thêm một bó hoa nữa Xem có buồn cười không chứ? Khánh vừa nói vừa nở nụ cười trêu Chính xác mà nói Công ty đang tới phỏng vấn Là công ty hoa tươi La La Farm Mà người bạn thân khác giới Trong suy nghĩ của cô là Khánh Con trai của giám đốc công ty này Hai người là bạn đại học Nên chơi với nhau Tới giờ ra trường rồi thì vẫn còn liên lạc Mình muốn tặng mẹ cậu thôi Hôm nay bác có đến xem phỏng vấn không? Khánh nhìn xuống bó hoa của Đan Như lại vô thức nhớ tới tiệm hoa nhỏ Cũng nhớ tới Châu Đột nhiên mặt Khánh bất tượng, má hơi đỏ ưỡng lên. Điều này khiến đang nghĩ rằng anh nhìn cô ta nên ngại mà đắc ý. Thực sự mà nói, so với cạo bàn thân, thì cô ta muốn làm bạn gái của Khánh hơn. Đàn vốn đã thích Khánh từ rất lâu, chỉ là Khánh lại không thích cô ta. Cô ta cũng không vì điều đó mà đạn chí Còn thầm khẳng định rằng Khánh là của riêng mình. Thậm chí, ai có tình ý với anh mà để cô ta biết được, Đều bị đang uy hiếp Tất nhiên những chuyện như thế này Thì Khánh không biết Thấy lâu quá Khánh không trả lời Mà cứ nhìn chầm chầm vào mình đang ngựa ngùng nói Sao ừ, Sao cứ nhìn mình mãi vậy Không nhìn cậu Mình nhìn hoa thôi Ngay lập tức đang xám xịt mặt mũi Khánh cũng trả lời câu hỏi trước đó của đang Hôm nay làm gì có phỏng vấn Đến để nộp hồ sơ thôi Đang nghe vậy thì biết mình đã uổng câu. Bắt đầu dở bạn tính kêu căng. Sao cậu không nói cho mình? Thông tin đều ghi rõ trên bài tuyển dụng mà. Cậu không đọc sao? Đang buồn bực nhưng vẫn không dám trách anh. Rõ ràng là do cô ta không thèm đọc nội dung tuyển dụng. Trách ai được bây giờ chứ? Đang nhanh chóng thay đổi biểu cảm nói với Khánh. Vài ngày nữa cậu tới nhà mình chơi được không? Mình có nói về cậu với ba mẹ nên bây giờ ba mẹ muốn gặp cậu. Khánh nghe thấy cũng không suy nghĩ nhiều, mà gật đầu đồng ý. Đối với Khánh, Đàn đúng thật là một người bạn khác giới hiếm hoi, mà anh chơi cùng tới tận bây giờ, nên anh cũng quý người bạn ấy. Chỉ có điều bốn chữ bạn thân khác giới, thì anh không dám nhận. Đàn thấy Khánh đồng ý thì vui vẻ, hôm nay uổng công một chút cũng không sao. Vì hồ sơ đang đã nộp trước, Hôm nay nghĩ là ngày phỏng vấn chính thức Nên mới tới Giờ biết là không phải Nên cô ta định rời đi Lúc này giọng nói của Khánh lại truyền tới Hoa đó cậu mua đâu thế? Chính là bó hoa Mà đang bỏ lại trên ghế Không cần tặng nữa Thì đem về nhà làm gì Cô quyết định để lại đấy luôn Nghe Khánh hỏi Đang cố nhớ lại tên tiệm hoa Nhưng cô chẳng để ý tiệm hoa tên gì Nên làm gì nhớ Đành nói một câu xong rồi đi về Tiệm hoa chỗ chị họ mù của mình Chị họ mù Quanh đây có chỗ nào có nhân viên Là người khiếm thị Ngoài tiệm hoa hương gió sao Chính vì bận rộn Nên cái suy nghĩ ấy không động lại Trong tâm trí anh lâu Vài ngày tiếp theo Khánh luôn bị đang dục tới nhà mình Vì vậy anh cũng nương theo đó Mà chọn một ngày khá rảnh để tới Hôm đó trời mây nhiều có hơi âm u, Khánh và Đan cùng nhau trở về. Đến gần trước cửa nhà Đan thì Khánh trông thấy một cô gái mang vẻ quen thuộc, một tay cầm cây gậy dò đường, một tay cầm một túi lớn màu đen. Hôm nay tiệm hoa tu sửa mái che phía trước, cũng sắp vào mùa mưa, cây thì càng ngày càng nhiều. Cái mái che nhỏ đó đã chẳng thể che nổi đám cây và hoa của tiệm, nên chị Hoa đã cho đóng cửa một ngày. Để tìm sửa chữa Rảnh rồi ở nhà nên Châu cũng làm mấy việc vặt Giờ cô đang đem túi sát của gia đình ra thùng rác lớn ở gần nhà Bên tai truyền tới tiếng nói không dừng của Đan Châu mới lên tiếng chào Đan hả? Em về rồi sao? Bình thường ở nhà cũng chả chạm mặt được mấy lần như thế Mà lần này lại đúng lúc chạm mặt Cũng may hôm nay tâm trạng đang vui Nên cũng thuận miệng đáp lại Châu một tiếng Rồi đi vào nhà Chỉ là đi mấy bước Lại không nghe thấy tiếng trần của Khánh theo sau Đang quay đầu nhìn lại Thấy Khánh vẫn đứng yên đấy Bất động nhìn theo bóng dáng đã khuất của Châu Đi thôi Đang tới gần kéo lấy cánh tay Khánh Ai thế? Khánh nhìn Đang Không để ý đến cái kéo tay mờ ám của cô ta Mà chỉ không đầu không đuôi hỏi một câu Là chị họ mù của mình đấy Chị ta đi làm ở tiệm Hoa suốt ngày Không biết tại sao hôm nay lại ở nhà Có khi bị đuổi rồi cũng nên Khánh nghe xong liền châu mày Anh tin rằng chị Hoa sẽ không bao giờ đuổi châu Chị Hoa xem châu như một em gái ruột Cớ sao lại phải đuổi Kệ đi, đừng quan tâm Bọn mình đi vào nhà thôi Cha mẹ mình đang chờ ở đấy Khánh mang theo tầm tư của mình Đi cùng với đang vào nhà Có điều Khánh cũng chưa từng ngờ đến Đây không phải là một buổi đến nhà bạn chơi như bình thường Mà đối với Đan Còn là một buổi ngầm ra mắt Cha mẹ Đan biết người bạn này của con gái Là con trai giám đốc Nên cũng dành ra một ngày không đi làm Ở nhà đón tiếp Con là Khánh phải không Vào đi con Dì nghe con đang nó nhắc suốt Đúng là đẹp trai cào ráo tiệt nha Mẹ Đan niềm nở chào đón Còn không quên khen mấy câu Để lấy lòng Cha đang ngồi trên ghế trước phòng, gật đầu, miệng cũng mỉm cười, coi bộ rất vừa ý. Mà Khánh thì cũng lệ phép, lịch sự nói chuyện với hai người phụ huynh. Thấy anh nói chuyện hài hòa với cha mẹ mình, đang đứng một góc mỉm cười, như đạt được thành tựu gì đó. Nói chuyện một hồi, cha mẹ đang đi xuống bếp, nói muốn nấu ăn. Ý tứ muốn để lại không gian riêng cho đôi trẻ. Dạ không cần đâu, con cũng sắp phải về rồi. Ăn xong bữa cơm rồi đi, bận gì tới nỗi không ăn cơm hả con? Mẹ đang nhiệt tình nên Khánh cũng ngại phải từ chối. Phòng khách chỉ còn lại có hai người, đang nhân cơ hội đó, hỏi chút về châu. Chị họ của cậu... từ khi nào mà bị thế? Khánh trần chờ không nói ra khỏi miệng, nhưng đang lại rất thoải mái mà nói. Bị mù chứ gì? Ờ, uh, bị từ hồi 6 tuổi rồi. Khánh nghe xong thì bần thần, giọng nói không biết vì sao trở nên trầm hẳn. Anh nói nhỏ tới mức, chỉ chính mình nghe thấy. Sớm vậy sao? Đang không để ý tới cảm xúc của Khánh thay đổi, mà chỉ muốn biến mình trở thành kẻ đáng thương trong câu chuyện năm đó, thậm chí còn bóp méo sự thật. Cậu không biết đâu, chị ta nhìn như vậy thôi chứ không có hiền. Lúc đó mình còn nhỏ hơn chị ta 2 tuổi mà sơ hở chút chị ta đánh mình không cho mình chơi cùng Lần đó chị ta giành giật cái ly của mình nên bị thủy tinh đâm vào mắt cũng do chị ta. Giọng nói của Đan cũng từ nụn điệu chuyển sang cây nghiệt mà chính Đan không nhận ra. Khánh đột nhiên cắt lời Đan. Đủ rồi. Khuôn mặt Đan lập tức ngơ ra không phải anh hỏi cô ta sao? Không an ngủi thì thôi đừng có lớn tiếng. Khánh không quan sát sắc mặt của Đan, lại càng không muốn biết những gì đang nói có phải là sự thật hay không. Mà cho dù nó là sự thật, thông qua những lần tiếp xúc trước đây cũng đủ để anh thấy cô ấy là một cô gái tốt. Không những thế, còn là một cô gái vô cùng kiên cường và nghị lực. Đúng lúc mẹ của đang kêu ai người tới ăn cơm, phòng bếp nhà Đan có một cái bàn lớn để người nhà ăn cơm. Ngoài ra trong phòng bếp còn có một cái cửa sổ to thoáng đảng. Cái cửa sổ này cũng song song với cửa sổ nhà châu. Thông qua cửa kính, Khánh thấy được bóng dáng lấp ló của cô. Vì vậy anh cứng người Suốt bữa ăn, cha mẹ đang liên tục nói chuyện với anh. Đan cũng nói rất nhiều, nhưng những tạp âm qua tay anh như được sàng lọc. Xuyên suốt bữa ăn, anh vẫn im lặng, khóe mắt thì luôn hướng tới một chỗ. Thông qua cửa sổ... Anh trông thấy Châu ngồi một chỗ Có vẻ vừa mới làm việc nhà xong Nên cổ còn mang hơi ẩm Của mồ hôi Cánh quà cường đấy thổi tới Những cơn gió Làm làng tóc của cô bay phấp với Và có lẽ Đây cũng là hình ảnh khiến chàng trai trẻ tuổi Muốn trưởng thành thật nhanh Để che chở cho một người con gái Sau bữa ăn Thì anh cũng ra về Đang vẫn một mực đi cùng với anh ra tới chỗ đổ xe À đúng rồi, mình nhờ cậu chuyện này được không? Đang làm ra vẻ ngại ngùng khi nhờ vả Cậu nói đi. Chuyện hồ sơ phỏng vấn, cậu nói với bác gái giúp một tiếng được không? Mình rất muốn làm cùng công ty với cậu. Khánh định trả lời là chuyện này phải xem năng lực làm việc của cậu, nhưng trần suy nghĩ một chút, lại chuyển thành. Để mình thử, đổi lại mình thường xuyên tới nhà cậu được không? Đang nghe vậy thì vui tới mức muốn nhảy lên để ôm lấy anh. Không chỉ muốn giúp cô ta mà còn muốn thường xuyên ghé nhà cô ta. Có phải anh cũng bắt đầu thích cô ta hay không? Đang rất tự tin nghĩ rằng sớm thôi hai người sẽ thành đuôi. Còn đối với Khánh, anh muốn tìm hiểu sâu về Châu. Không chỉ muốn nhìn cô từ xa, anh còn muốn tiến vào cuộc sống của cô nữa. Về phía Châu, cô chưa từng nghĩ rằng cuộc sống tẻ nhạt của mình Sẽ có sự xuất hiện của một người khác giới Người đó đến Và mạnh mẽ muốn tiến vào thế giới của cô Ngày hôm sau Tiệm hoa mở cửa bán như bình thường Cũng vừa may tới ngày khảo sát Chỉ là Châu không hiểu tại sao Chị Hoa biết hôm nay Khánh tới khảo sát Mà còn đi ra ngoài lâu như thế Chả là sáng nay Chị Hoa nói đi giao hàng sớm Nhưng bị Châu phát hiện Sáng giờ em trực điện thoại mà Có ai gọi tới Đạt Hoa đâu Chị Hoa còn nghĩ tới trường hợp Bị Châu nắm thóp Nên ngập ngừng nói Ờ khách khách quen Nên là gọi vào số điện thoại của chị ừ, Mà thôi em mới lại trong tiệm đi Chị đi nhanh rồi về Vâng Mặc dù giọng nói của chị có hơi kỳ lạ Ngập ngừng Vừa gấp gáp Nhưng Châu không nghi ngờ Không lâu sau khánh tới làm khảo sát Anh mở cửa tiệm đi vào thì chỉ thấy một mình Châu. "Tiệm hoa hương gió xin chào." Giọng nói của Châu truyền tới mềm mại như nước len lỏi vào trái tim anh. "Em tới để khảo sát." Châu nghe rất rõ và cũng cảm thấy giọng nói của anh hôm nay không cao vút như ngày thường mà hơi đầm như thể trong lòng mang nặng tâm tư. "Chị Hoa ra ngoài rồi, có thể là chưa về liền được." Chỉ thay chị ấy làm khảo sát nhé Được à Sau đó là bắt đầu buổi khảo sát như thường lệ Không khác bao nhiêu so với lần đầu tiên Ngoài những câu hỏi đã soạn sẵn Anh cũng không hỏi gì khác Thực ra Trong lòng Khánh luôn muốn gần gũi hơn với Châu Nhưng Khánh biết Việc tiếp xúc hoặc nói chuyện quá mức thân mật Khiến cô chỉ có ác cảm với anh thôi Nên lời nói đến hành động của anh trước mặt Châu Đều thật ý tứ Ở lại uống nước đi, chị đi lấy Ờm, để ở đâu, em tự lấy được rồi Khánh đáp Châu cười như không nói Rồi tự mình đi lấy nước Cô vốn là người nhạy cảm nhất Khi còn là người khiếm thị nữa Không lẽ thái độ của Khánh Đối với cô lại là không biết sao Châu luôn là người nhận ra đầu tiên Chỉ là đối với Cái nhìn trong sáng của Châu Thì những hành động của người đối diện Chỉ đủ để cô biết Anh là người đáng tin cậy mà thôi. Mà khác nữa, trong lòng cô vẫn luôn có một loại tự ti, bởi vì bản thân khiếm khuyết. Cô tin, trên đời này có tình yêu đẹp. Nhưng không tin, tình yêu sẽ đến với bản thân mình. Từ trước tới nay, người ngõ ý muốn đi xa với cô không ít. Chỉ là cô chưa bao giờ tin, mình hay đối phương có thể đem lại cho nhau một cuộc tình đậm thắm. Hai người im lặng ngồi uống nước, Nội tâm khánh đang đấu tranh quyết liệt Liệu có nên mở miệng nói chuyện hay không Muốn hỏi châu Thực sự là chị họ của Đan ư Trái đất tròn đến như thế sao Muốn biết cô đã làm thế nào Để thích nghi với hoàn cảnh Đến lúc mở miệng ra Thì lại thành Máy che phía trước đã thấy mới rồi sao chị Ừ Hôm qua chị Hoa đóng cửa Một ngày kêu thợ đến làm Vậy là mấy chậu cây kia Cần di chuyển vào bên trong sao Có lẽ sắp vào mùa mưa rồi Tìm Hoa chỉ có hai người sao làm đuổi đếm giúp một tay Không cần đâu Chờ chị Hoa về sẽ gọi người tới làm Mặc kệ lời của Châu nói Khánh xoăn tay áo lên Chuẩn bị vào việc Thấy Khánh yên lặng không đáp Châu cũng biết dù cô có khuyên thêm Thì cũng vô ích Nên đành để anh tùy ý mà làm Mặt trời đã lên tới đỉnh điểm Vậy mà Khánh vẫn mụt mực, làm một việc cho tiệm hoa. Người ngoài nhìn vào sự tích cực của Khánh, còn nghĩ tiệm hoa mới tuyển thêm nhân viên nam. Lần thứ hai tới nhà đang, Khánh còn đem theo hai bà túi quả. Một phần là đem cho cha mẹ đang, phần còn lại anh muốn tặng cho nhà châu. Hai ông bà thấy Khánh tới một lần nữa, liền nghĩ rằng con gái mình với Khánh đã thành đôi mà cười tươi rói. Anh còn đem theo quả biếu bọn họ. Ngoài ra còn đem quà cho nhà chị họ đang ở bên cạnh. Mặc dù họ thấy không cần thiết, nhưng cũng không ngăn cản anh. điều dịp có rễ ngoan, ai mà không thích khoe quan Hiện tại đã là buổi xế chiều, không biết tìm hoa tan làm hay chưa. Khánh ở nhà đang ngồi trong chốc lát. Thông qua cửa sổ, anh không còn nhìn thấy bóng ai, chỉ còn khung cửa được phủ rèm kín mít. Lát sau, anh đem theo túi quà tới nhà châu. Dẫu không biết cô có ở nhà hay không Nhưng tay bấm chuồng Vẫn cứ ruông ruông Người ra mở cửa là mẹ châu Nhìn người xa lạ trước mặt Mẹ châu hỏi Cậu tới tìm ai Ờm cháu là bạn của Đan Tới chơi định có đem theo Chút quà biếu hai bác Mẹ châu nhìn cậu Nghe cậu nói như vậy Trong lòng cũng tự hiểu Có lẽ là bạn trai của Đan Bà mỉm cười không gấp gáp Mà cười nói Cậu là bạn của Đan hả? Đem quà tới biếu nhà bên đó được rồi Nhà bác cũng có phần sao? Khánh cũng ngại ngùng Chỉ là anh muốn tặng quà Mà không có lý do nên mới nói như thế Mẹ châu nhìn chàng trai trước mắt Cũng mừng cho đứa cháu Mà trong lòng xót cho châu Đứa con gái đáng thương của bà Có bà mẹ nào không muốn con mình có được hạnh phúc Chỉ là con bé bất hạnh Người làm cha làm mẹ như bà Thì lại bức lực Bà nghĩ một hồi khóe mắt lại đỏ lên Sợ chàng trai trước mặt cười Nên đành nhận quà rồi nói lời cảm ơn Chỉ là mẹ Châu không ngờ tới Người này còn tới lần thứ hai Lần này hai tay anh vẫn mang theo quà cáp Mẹ Châu thì mới vừa đi ra ngoài trở về Đến trước cửa Thì thấy Khánh đang đứng đấy bấm chuông Bà bất ngờ Mở to hai mắt hỏi Sao lại là cháu nữa Tiếng cười trong trẻo của Khánh truyền tới. Cháu lại tới chơi nên mang đồ và quà biếu hai bát. Ơ, lần trước cháu đã biếu rồi cơ mà. Mẹ Châu vừa nói vừa mở cửa nhà. Cháu vào trong ngồi đi, làm phiền cháu quá. Khánh cũng theo đó mà theo mẹ Châu vào trong nhà. Dạ không viên đâu à. Mẹ Châu mời anh ngồi ở phòng khách rồi đem nước tới ngồi xuống trò chuyện với cậu. Đống đồ hôm trước cháu đem tới vẫn còn, nhà bác cũng ít dùng. Cháu cứ để biếu nhà đang đi. Mẹ cháu nói như vậy, làm Khánh không biết phải nói gì hơn. Chỉ còn cách cố chấp. Hai bác cứ nhận cho cháu vui. Nói chuyện một hồi, mẹ Châu lại rất có thiện cảm với Khánh. Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu tên Khánh, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp, đang đi làm ở công ty Hoa Tươi. Vừa ra trường liền có việc làm thì giỏi quá Trò chuyện một lúc Thì biết Khánh cũng biết Châu Con gái của bà Chủ đề của hai người bắt đầu Quay quanh Châu Nói về con gái không khỏi khiến bà nói nhiều thêm một chút Nói mãi cho tới khi trời sập tối Có lẽ Châu nó sắp về rồi đấy Hay là cháu ở lại ăn cơm luôn đi Vừa định cất lời đồng ý Theo bản năng Thì có một suy nghĩ lé lên trong đầu Khánh Nếu như để Châu biết được Anh tới nhà cô ấy, nói chuyện với mẹ cô ấy Còn đem quà tới thì có khi nào Châu sẽ trở nên đề phòng mình hay không? Vì cớ đó mà Khánh gấp gáp từ chối Anh phải rời gọi đây trước khi Châu trở lại Châu cảm ơn nhưng mà hiện tại Châu có việc gấp cháu phải về trước Lần sau cháu lại tới Bỏ lại câu nói Khánh nhanh chóng rời đi Chiều hôm đó đúng là Châu về muộn hơn mọi ngày Nếu về sớm thì có lẽ đã chà mặt với Khánh ở ngay tại nhà mình. Vì để Châu sinh hoạt dễ hơn, mà cách bố trí ở nhà Châu từ khi cô còn nhỏ cho tới nay đều không thay đổi. Đồ vật chỉ đặt ở những nơi cố định, làm xong sẽ nhanh chóng đặt lại vị trí của. Châu về tới nhà, ngồi nghỉ ở phòng khách mò mẫm tìm ly nước trên bàn, thì lại mò trúng mấy túi đựng đồ. Mấy hôm trước cũng có nhưng mà cô không để ý. Hôm nay vậy mà lại có nữa Châu lên tiếng hỏi mẹ Mẹ mua gì vậy mẹ Tiếng của mẹ Châu Từ phòng bếp vang lên Hả cái gì Mẹ có mua gì đâu Vậy trên bàn là gì thế Bà đi tới chỗ Châu Không trả lời ngay mà dìu Châu nói Ăn cơm thôi Mẹ cô lúc nào Cũng ơn cần đến mức Dìu cô từng bước chân nhỏ nhặt Châu mỉm cười đẩy mẹ ra Con đi được mà Con vừa đi vừa nhảy được luôn đấy Bà chỉ vào đầu châu Mắng yêu Con cứ thử vừa đi vừa nhảy Rồi té cho tay hình đổi dạng là biết mặt Nói xong Hai mẹ con cười ra tiếng Tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ Như đã thắp sáng lên Thứ gì đó trong lòng mỗi người Cả nhà châu ăn cơm xong Lại ra ngồi ở phòng khách Câu hỏi của châu bàn nảy Được lặp lại Nhưng mà cha cô hỏi Mấy cái túi này là gì thế bà? À là bạn trai của con đang Tên Khánh Đem quà biếu nhà mình đó Lần trước một lần rồi Lần này lại tới nữa Châu yên lặng Ngồi một bên Nghe thấy tên Khánh Thì không khỏi suy nghĩ người kia Bỗng dưng cô trầm ngẫm một chút Cha châu thì cảm tán Còn bé có bạn trai rồi hả? Trông thế nào? Sáng sủa lắm Nói chuyện cũng lịch sự tử tế Lại còn giỏi nữa Vừa ra trường liền có việc làm Nghe mẹ Châu khen như vậy Cha Châu cũng gật đầu theo Lại còn quay sang hỏi Châu Em con cũng có bạn trai cả rồi đấy Con còn định khi nào mới có cơ Nó vốn dĩ Chỉ là một câu hỏi bình thường của cha mẹ Khi hỏi con cái Bình thường thấy nỗi hầu như gia đình nào cũng nghe qua Chỉ là đặt ở gia đình Châu Đặt lên người Châu câu nói này Lại nặng nề tới lạ Mẹ Châu Trừng mắt nhìn cha Châu Ý muốn ông đừng nói nữa Thực ra nó chỉ là một câu hỏi vô tình Ông mở miệng nói thôi Ông là cha Là người yêu thương con gái nhất Dẫu cho đôi mắt cô không còn được sáng Thì đối với ông Châu vẫn là cô con gái xinh đẹp nhất Giỏi gian nhất Và cũng là người xứng đáng được yêu thương nhất Qua mấy ngày nữa Khánh lại tay sách nách mang, đem đủ tới. Lần này còn chẳng ghé qua nhà Đan, mà đi thẳng sang nhà Châu ở bên cạnh. Tự ra ban đầu chỉ là mang chút tâm tư mới lấy cớ ghé nhà Đan. Nhưng giờ anh lại muốn tới nhà trò chuyện với mẹ Châu hơn. Mẹ Châu là người thương con, nên khi nhắc tới không kìm được lòng mà nói rất nhiều. Nào là lúc nhỏ ra sao, lúc lớn lại trông thế nào. Dù đôi mắt không nhìn thấy, Nhưng luôn cố gắng Làm cho bà không phiền lòng Nhờ vậy mà anh biết thêm nhiều điều về cô hơn Vẫn là đến lúc buổi chiều tà Sau vài hồi chuông cửa Thì có người ra mở Nằm ngoài dự đoán của Khánh Người mở cửa lại là Châu Anh ngay người đứng hình mất mấy giây Đến kỳ đôi chân mày trên mặt cô nheo lại Kèm theo giọng nói Ai vậy ạ Lúc này mẹ Châu cũng từ phía sau Châu Nhìn thấy anh Bà cười nói Châu lại tới hả Không ở bên kia chơi Lại chạy sang đây biếu quà nữa Mẹ châu nói vậy còn là ở trước mặt châu thật là làm cho Khánh ngại ngùng vô cùng Anh cũng chỉ có thể cười cười Lắp bắp nói Châu đến Là để bù bữa cơm hôm trước đây ạ Châu đứng một bên Nghe giọng nói quen thuộc Thì giật mình Khánh Mẹ châu đứng bên trả lời tay Khánh Còn nhiệt tình mời Khánh vào trong nhà Đúng rồi Là Khánh đó Hai đứa biết nhau phải không Khánh vào nhà đi con Lúc này giọng Khánh mới vang lên Trả lời câu hỏi của Châu Là em Hai người bên cạnh nói cười Đi vào nhà Chỉ còn mình Châu đứng lặng thinh Ở chỗ cũ Hôm trước lúc mẹ Châu nhắc đến tên Khánh Trong lòng Châu đã tràn ngập Những suy nghĩ hóa ra Lại là anh. Không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Có lẽ trước giờ Khánh đối xử rất tốt với cô. Cũng là vì biết cô là chị họ của Đan. Hay là hắn muốn lấy lòng người nhà của con bé. Chắc anh là như vậy rồi. Nhưng sao trong lòng cô lại có gì lạ lẫm Châu không vui như chính bản thân cô vẫn nghĩ. Cảm giác mình không nên mang cảm xúc hỗn làng ấy. Châu đứng một gốc tự trấn an. Cô nên vui vì em họ quen được một người tốt như vậy mới phải Cô nên chúc mừng cho họ Lâu sau không thấy Châu vào trong Mẹ Châu nói vọng ra Làm gì ở ngoài đấy con Vào nhà nhanh lên Châu dạ một tiếng rồi đi vào Chỉ là vừa quay người đi vào bên trong Thì bên ngoài lại có chuông cửa Châu lại quay ra mở cửa Vừa mở cửa giọng nói chua ngoa đã truyền tới Có Khánh ở đây không? Là giọng của cô em họ đang Chưa cần nghe câu trả lời, Đan đã đẩy chị họ mình ra, tự nhiên vào trong nhà. Châu thở giả hại một hơi, cũng theo đó mà đi vào. Đan vừa vào, nhìn thấy Khánh ngồi nói chuyện với mẹ Châu thì nói Sao cậu không đến nhà mình mà đến đây? Câu hỏi của Đan làm Khánh không biết phải trả lời như thế nào. Nhất là còn khi ở trước mặt Châu cùng với cha mẹ cô ấy. Mình tới có chút việc thôi. Đàn lý Nhĩ nói, nhưng khiến mọi người trong căn nhà đều nghe thấy cậu nói, cùng với thái độ khinh thường của cô ta. Việc gì mà liên quan tới cái gia đình này chứ? Đây không phải là việc của cậu, mà là việc của mình. Cậu không có việc thì đi về đi. Khánh nghiêm mặt đáp lại lời nói của đang Anh không thích thái độ không tôn trọng người khác của đang Cậu, cậu... Đây có phải nhà cậu đâu mà cậu đuổi mình Giọng nói của Đàn ấm ức Cha Châu nghe thấy câu nói của Đàn Thì có phần tức giận Khánh như Đàn nói lên nỗi lòng của ông Con bé này bướng bỉnh thành thói quen Mẹ Châu thì không muốn hai gia đình cãi nhau Nên bà lên tiếng hòa giải Được rồi Nếu đã yêu nhau Thì không nên vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau Không thì ai đứa ở lại ăn cơm cùng với gia đình luôn đi Khánh nghe tới hai chữ yêu nhau mà hoảng hốt Có lẽ anh phải biết lấy từ cách bạn đang tới đây. Là mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Phải chăng Châu cũng nghĩ mối quan hệ của anh và Đan là như thế. Chết anh rồi, lần này thì chết thật. Vậy mà anh còn cho rằng mình thông minh. Khánh vò đầu bước tóc, hiện tại không biết phải giải thích thế nào. Còn Đan, ngược lại vì hai chữ đó. Mà cơn tức giận như bị cuốn đi Vui vẻ ở lại ăn cơm Dù sao Khánh còn ở đây Thì cô ta cũng sẽ không về Châu yên lặng nãy giờ Không tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ Cũng không ở đấy Nghe bọn họ ẩm ý Giờ cô đang dọn chén đũa trên bàn Lúc mọi người tập trung ở bàn ăn Thì đồ đã được dọn ra đầy đủ Chỉ còn thiếu mỗi đồ ăn thôi Về phần này thì mẹ Châu Cũng nhanh chóng đem đồ ăn Đã nấu ra Nhà bình thường ba người, đáng lẽ theo thói quen, sẽ chỉ dọn ba cái chén cùng với đũa, nhưng này lại có thêm hai người tới, trên bàn cũng có nhiều hơn hai chén. Đang nhìn thấy Châu thì lặng lẽ lừa một cái, chả có lý do gì cả. Trong bà chị họ có vẻ từ tốn, sống yên biển lặng, thì không vừa mắt. Bữa cơm có sự hiện diện của Đang, cũng chẳng thể yên lành nổi cô ta cứ hết lần này tới lần khác bắt chuyện với Khánh. Trông thấy Khánh gấp đồ ăn cho Châu, còn nỗi nóng, đặt chén cơm mạnh xuống bàn phát ra tiếng. Khánh thực sự có chút bực bội người bạn này, nếu như đàn không xuất hiện thì bữa cơm này thật lý tưởng biết bao. Vài ngày tới, theo nhu cầu của người tiêu dùng thì tiệm hoa nhập thêm rất nhiều loại hoa mới, đa dạng về màu sắc, đa dạng về hương thơm. Thế đó, người chịu trách nhiệm phân phối hoa cho cửa tiệm là Khánh. Đáng lý ra không phải là anh Nhưng vì anh nhờ người ta cố tình sắp xếp như thế Đây cũng là lần đầu tiên Anh dùng cái danh con trai giám đốc để nhờ vả Sau lần ăn cơm ngột ngạt ấy hôm trước Anh không còn mặt mũi tới nhà cô nữa Đã lâu rồi anh chưa gặp mặt cô Nên xem như lần này là cơ hội tốt Bước vào tiệm hoa vẫn là câu chào hỏi Cùng với giọng nói quen thuộc Tiệm hoa hương gió xin chào Chị Hoa nhìn thấy anh thì mỉm cười Định mở miệng chào hỏi Thì thấy Khánh hoạn hốt Để tay lên miệng Bảo chị im lặng Chị Hoa cũng hiểu anh muốn gì Đi tới chỗ anh nói nhỏ Sao thế? Em làm con bé giận hay gì rồi? Chị Hoa cũng xem như là Ông tơ bà Nguyệt Là người xe duyên cho đồi lửa Mặc dù chưa thành đôi Nhưng Khánh vẫn luôn rất kính trọng chị Không phải chỉ là em ngại tôi Chị Hoa nghe vậy thì không nhịn được mà phụt cười, còn may là lấy tay che kịp. Trước giờ không thấy thằng nhóc này, ngại ngùng, hôm nay đột nhiên lại như thế. Nghĩ tới chuyện làm anh ngại chính là chuyện bản thân anh ngu ngốc khiến cho Châu và gia đình nghĩ rằng anh và Đan là mối quan hệ hẹn hò, yêu đương. Giờ thì đúng là khó xử. Hình như... Chị Hoa! Lời khánh định nói bị giọng của Châu truyền tới làm cho im bặt. "Ơi, chị đây." "Ngày mai chị cho em xin nghỉ một ngày được không? Nhà bác em làm đám giỗ cho ông nội, em muốn giúp một tay." Ừ, được, em cứ nghỉ thoải mái đi." "Em cảm ơn chị." Châu mỉm cười đáp lại, sự hào phóng của chị. Sau khi nói chuyện với Châu, chị Hoa lại tiếp tục muốn hóng chuyện của Khánh, còn Khánh thì cứ bần thần nghĩ. Nhà bác Châu có lẽ là nhà của Đan Không biết cô có gặp Rắc rối hay không Lần này anh cũng đến mới được Thầy Khánh yên lặng quá lâu Chị Hoa lại vỗ vai nói Kể tiếp chị nghe coi Chị kiểm hàng nhanh đi Em còn có việc khác Ờ, Đan kể chuyện cơ mà Việc khác mà Khánh nói Chính là gọi điện thoại cho Đan Để xác nhận Mà nhà cậu làm đám vỗ sao Ờ, sao cậu biết? Cậu không cần quan tâm, mai mình tới nữa. Ok, cậu tới đi. Cậu còn không được, tất nhiên là đang vui vẻ đồng ý ngay. Lần này là cơ hội tốt để ra mắt cả dòng họ luôn đấy. Nghĩ tới cô ta lại hưng phấn quá đi mất. Ngày hôm sau, đúng như đã nói, Khánh đến và đã đến từ rất sớm. Đến nhà Đan, anh cũng lịch sự chào hỏi mọi người. Cha mẹ đang cười tiếc mắt, thì thầm với cô dì chú bác, đây là con rể nhà họ. Lại nói đến anh là con trai của giám đốc, nên mọi người cũng trầm trồ, ngưỡng mộ nhà bọn họ vô cùng. Khánh ngồi chính giữa, được mọi người quay quanh hỏi tới hỏi lui. Anh cũng khi nhẫn nở nụ cười công nghiệp để trả lời. cho tới khi châu và gia đình cô xuất hiện, mẹ đang nhìn bọn họ mà bắt bẻ. Nhà sát bên cạnh. Mà đến sớm quá trời cơ. Mẹ Châu cũng chỉ xem đó là lời nói đùa, mà cho dù có là thật, sự khinh bỉ ra mặt, thì bà cũng chỉ mỉm cười đáp. Ông nhà có chút chuyện nên chở chị đi chở trễ, mua đồ xong rồi qua đây liền đây Nhà Đan vốn khá dạ hơn nhà Châu rất nhiều, anh em dòng họ vì lẽ đó cũng muốn thân với nhà Đan hơn. Có chuyện gì xảy đến thì nhà Châu cũng sẽ bị đưa vào thế khó. Cha mẹ Châu sớm cũng quen với sự thiên vị giàu nghèo nên cũng chả buồn quan tâm. Rồi mọi người trong nhà cũng phân công nhau, làm việc, cũng như nấu ăn. Anh em họ hàng cũng nhiều, mỗi người một tay, bận rộn như cũng rất nhanh. Trong xuyên suốt buổi làm việc đó, không rõ là cố tình hay vô tình, chỗ nào có sự xuất hiện của Châu. Thì y như rằng nơi đó sẽ có Khánh Châu cứ cầm một món đồ lên Thì bên tai lại nghe giọng Khánh vang lên Để em làm cho Anh không khác gì một đứa trẻ Lòn ta lon toàn ở bên cạnh Châu Lần đầu tiên thì còn ngạc nhiên Nhưng cô nghĩ Khánh là bạn trai của Đan Nên có mặt ở đây cũng chẳng lạ Thấy anh tranh làm thì cô cũng để cho anh làm Nhưng cứ ba bốn lần như vậy Châu bắt đầu cảm thấy khó chịu Mấy việc trước anh dành còn làm chưa xong Giờ dành tiếp việc trên tay cô Châu đứng hiên một chỗ Hiếm khi biểu cảm trên mặt thay đổi Khánh trông thấy đôi mày không chỉ nheo lại Mà đôi môi cũng miếm chặt Đã làm thì làm cho hẳn hoi Không thì em ngồi một chỗ đi Cứ đứng theo chị hoài thế Đây là lần đầu tiên Châu dùng thái độ nói chuyện với Khánh Vẻ mặt cô cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng lại chẳng khiến người ta sợ một tí nào cả. Có lẽ cô không biết, nhưng anh lại cảm thấy biểu cảm trên gương mặt phong phú, có phần đáng yêu hơn mọi khi. Tuy vậy nhưng vẫn sợ châu, sẽ thực sự tức giận, anh chỉ còn cách yếu xìu, làm việc của mình mà không đi theo cô nữa. Vì đôi mắt không tiện, cô cũng không giúp đỡ gì được nhiều. Ngoài mấy việc lạc vặt không đáng kể, thì Châu chỉ có thể cắm hoa, cũng là việc làm mà cô tự tin nhất. Hoa này là do gia đình cô cùng nhau lửa, mùi hương thơm đủ để cô biết, hoa rất tươi. Cắm tới bình hoa thứ ba, thì có bà cô họ hàng tới trông thấy, con khen ngợi không ngớt. Đẹp thiệt nha, sao cháu làm được vậy? Là do cháu quen tay tôi ạ. Bà cô kéo không ít người họ hàng tới xem cô cắm, họ còn tỏ ra hứng thú khi nhìn thấy người khiếm thị làm việc. Có vài người muốn cô chỉ họ, Châu cũng mỉm cười từ tốn cắm hoa và chỉ cho họ một vài cách nhỏ để cắm sao cho đẹp. Khánh vẫn luôn đứng gần đấy, vừa làm việc của mình vừa tỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn tới Châu. Nhìn thấy cô được khen còn vui hơn cả chính cô. Đang đúng lúc đi tới chỗ bọn họ Nghe được mọi người nói chuyện Thì rất bực tức Nhưng lúc mọi người tản ra hết Cô ta đến đó Bẻ bỏ mấy cành hoa miệng còn lẫm nhẫm Này thì đẹp Chó đẹp này Đến lúc Châu quay lại Định nhờ mẹ mình đem lọ hoa lên bàn trưng Thì phát hiện cành hoa của mỗi lọ không đều nhau Dường như đã có ai phá Châu đi tìm kéo Để tỉa lại một số chỗ Thì không thấy Cô nhớ mẹ đang nói là kéo đặt ở đây, nhưng Châu tìm tới lần thứ năm vẫn không thấy. Đang cầm trên tay cây kéo mà Châu muốn tìm, đứng ở phía sau lưng cô, nhìn cô lay hoay mà vui trong lòng. Châu hiện nhiên không biết, em họ cố tình giấu kéo đi để cô tìm. Cô cứ mò mẫm tới lui, và rồi chuyện không may lại xảy tới. Châu đụng trúng bà dì đang bưng một tùa cành lớn nóng hổi, hất cả nước đổ vào cánh tay của Châu. Tiếng tô rơi từ trên xuống, vỡ tan tành, vang dội làm cho mọi người hoảng hốt. Âm thanh tổ miếng, bể không khác gì âm thanh ly thủy tinh bể. Ký ức trợt lộn xộn, âm thanh cùng hòa vào nhau. Tiếng mọi người xôn xao, tiếng lì bể, tiếng tô bể, tiếng khóc của trẻ con. Nó làm mắt cô đau nhói, khiến cả người mất thang bằng, ngã quỳ xuống đất. Cha mẹ châu hiện tại không có ai ở đây. Vậy mà lại chẳng có ai đỡ cô dậy Mặc cho da trên tay cô bắt đầu đỏ ứng lên Tiếng mắng đầy cây nghiệt của mẹ con đang Lại truyền tới Đứng lên đi, ngồi đấy mà ăn vạ Rõ ràng dì Sáu đã nói nước sôi rồi mà vẫn đâm đầu vào Coi có bị ngu không chứ Khánh vừa di chuyển bàn ghế Cùng với mấy người đàn ông trong gia đình Quay lại thấy có chuyện Nhìn thấy người ngồi quỵ trên đất là Châu Anh hoảng hồn chạy tới Cảnh tay chầu bỗng rác, mặt mày xanh ngắt, mắt nheo lại như rất đau. Nhìn cô như vậy, anh chàng đầy lo lắng. Chỉ vừa không chú ý một chút, cô lại gặp chuyện như thế. Không màn ánh mắt của mọi người, Khánh bế chầu, đặt trên ghế, rồi khẩn cấp đi tìm dụng cụ y tế, giúp Châu xử lý vết thương. Miệng thì vẫn luôn làm công tác trấn an. Không sao đâu, không sao đâu, rất nhanh sẽ hết tôi, để em giúp chị nhé. Yên tâm đi, em luôn ở đây Để giúp chị Mà cha mẹ Châu lúc nãy Được Phân đi mua thêm đồ Giờ mới về tới Lại trông thấy con gái mình thành ra như thế Thì xót xa vô cùng Khánh vẫn đang ơn cần giúp đỡ Châu Sự dịu dàng tỉ mỉ đó Khiến cha mẹ Châu cảm động không thôi Toàn bộ hình ảnh từ nãy tới giờ Đều được đang thu vào tầm mắt Không chỉ cô ta Mà còn là cả họ hàng nhà cô ta Lúc nãy nhìn thấy Khánh cứ quay quanh châu giúp đỡ Thì chị thấy ánh mắt còn rễ này Khi nhìn con nhỏ mù rất lạ Còn lại mẹ đang không suy nghĩ nhiều Đến hiện tại nhìn thấy Khánh có thể làm tới bước này Vì châu thì cũng đã khẳng định mấy phần Mà việc làm không che giấu của Khánh Cũng khiến Đan ngây người đang không dám suy diễn tới trường hợp tệ nhất Nhưng mẹ Đan thì đã hỏi cô Thằng Khánh có phải hơi lạ không? Sao nó không ở cùng với con mà quấn quyết con châu hoài thế? Ờ, dạ, ừ, chắc là không phải, không phải như vậy đâu. Cậu nói màn tính chắc canh, nhưng giọng nói của đang lại ngập tràn sự bất an. Sự thật, cô ta không dám đối diện. Sau khi thấy châu thực sự ổn, Khánh mới thở vào nhẹ nhõm. mây mà không nặng lắm, may mà xuất hiện đúng lúc. Nghĩ tới đây, anh lại vô cùng bất bình. Họ hàng quay quanh dịu như thế mà không một người ra tay giúp đỡ Châu. Đúng là sót tôi đào hết cả ruột gan. Cảm ơn. Giọng nói nhỏ nhẹ của Châu phát lên, khiến Khánh cảm giác lòng bàn tay có gì đó trượt ra. Hóa ra vừa nãy anh vậy mà đã nắm lấy tay cô. Vì tức giận mà nắm có hơi chặt một chút, làm cho bàn tay mềm mại để lại dấu hàng đỏ. Em, em xin lỗi. Không sao Trong xuyên suốt cái trống rỗng Mà cô đi qua Vậy mà lại luôn có giọng nói trớn an của người ấy Nhờ vậy châu cảm thấy an toàn Mới bình tĩnh trở lại Mắt không còn đau như lúc trước Châu bị như vậy Cha mẹ cô cũng không còn hơi sức đâu Mà ngồi lại vui vẻ Họ quyết định lấy cớ đưa con gái về nghỉ ngơi Sau đấy không qua nữa Mọi việc cũng đã xong xuôi cả Chẳng cần tới họ nữa Ngoài mặt tươi cười Nhưng trong lòng châu luôn muốn Cha mẹ mình ít giao vua Với những người họ hàng đó Càng cách xa thì càng ít bị khinh biệt Khánh cũng muốn lấy cớ Rời đi nhưng bị đang giữ lại Cô ta hầm hực kéo anh Tới một chỗ vắng Mở miệng ra câu đầu tiên là tra hỏi Cậu làm như vậy là có ý gì? Khánh tỏ ra không hiểu Ý gì là ý gì? Mắt đàn bắt đầu ứa nước mắt như sắp khóc, giọng nói tràn đầy tuổi thân. Tại sao cậu phải chăm sóc con nhỏ mù loạ đó? Cậu làm như vậy là có ý gì? Con nhỏ mù loạ? Nó mù thì mình nói nó mù, mình có nói sai sao mà cậu nhìn mình như thế? Đúng là ánh mắt lúc này của Khánh nhìn đàn, phản phức sự khó chịu. Anh cười giọng đầy mỉa mai. Cậu nói chị cậu là con nhỏ mù. Không thấy quá đáng sao. Chứ cậu muốn mình phải tôn thờ chị ta. Phải hâm mộ được người mù giống như chị ta. Cậu thôi đi. Khánh không muốn dùng những lời lẽ cay độc này để áp lên người châu. Cậu mới chính là người tôi đi. Có phải cậu thích con nhỏ mù đó rồi không? Cậu không thấy ghê tởm mà. Chị ta không xứng với cậu. Mình thích chị ấy thì sao? Việc xứng hay không là do mình quyết định. Sau này cấm cậu Nói xấu chảy trước mặt tớ Với dứt lời Khánh quay người đi mất Khánh rời đi Đang đứng một chỗ khóc nước đỡ Đang bướng bỉnh Luôn cho mình là đúng Luôn lấy lẽ ra Khánh nên thích cô ta từ lâu Nên khi biết sự thật Cô ta vẫn không tin Đang nắm chặt tay Ánh mắt hận tấu xương Nghiến rằng nói từng chữ Tàu thì Tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu châu Sớm muộn gì Khánh cũng sẽ quay về bên tao. Vài ngày sau đó, vì cánh tay bị bỏng nên Châu cũng xin nghỉ ở tiệm hoa để ở nhà dưỡng thương. Có lẽ vì đó mà Khánh cố tình đi ngang qua tiệm hoa nhưng không thấy Châu đâu. Vừa đúng lúc bị chị Hoa nhìn thấy, liền kéo lại hỏi chuyện. "Nè, em có biết Châu bị gì không? Con bé vừa gọi tới xin nghỉ mấy ngày đấy." Châu vừa xin nghỉ, Chị Hoa đã thuận miệng đồng ý Còn chưa kịp hỏi lý do Thì đã tắt máy Chị nghĩ có lẽ là chuyện riêng Nên dừng không dám diện tới Hỏi một lần nữa Khánh đi ngang qua chị Buồn miệng kéo lại để trò chuyện Chứ anh cũng không biết Khánh nghe chị Hoa nói Châu xin nghỉ mấy ngày Thì nhớ tới cánh tay đỏ rác Miệng anh lẩm bẩm Đúng là nên nghỉ Hả? Em nói gì vậy? À dạ không có gì Khánh nhìn chị đáp một câu Rồi gấp gáp đi mất chỉ để lại cho chị Hoa một bóng lưng Chị Hoa phía sau khuôn mặt đờ đẩn Còn chưa nói chuyện được mấy câu Đã cao chạy xa bay Thật sự khiến chị muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ Có điều Tiệm Hoa lại không có người trong Chị đành phải bỏ cuộc Lúc này ở nhà Châu Mẹ cô là bà Ngọc đã xin nghỉ vài ngày Để nhà lo cho cô Mặc cho châu hết lời khuyên ngăn Mẹ à Con không sao đâu Mẹ cứ đi làm đi Tay con bị thương như thế này Sao mẹ bỏ con ở nhà được chứ Bà Ngọc nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Bị bỏng của cô Trong lòng muốn rớt nước mắt Nhưng ngoài mặt thì vẫn luôn bình tĩnh Mẹ ơi Con tự lo cho mình được Con nhỏ này kỳ Lâu rồi mẹ không được nghỉ ngơi Xem như lần này ở nhà với con Mẹ con mình cùng nhau nghỉ ngơi Bà Ngọc nói như vậy khiến Châu siêu lòng Không khuyên ngăn được nữa Cô mò mẫm ôm lấy cánh tay mẹ Bà Ngọc nhìn Châu Với ánh mắt yêu thương Nhẹ nhàng vuốt tóc con gái Rồi bà như nhớ tới gì đó mà nói Đúng rồi Lần trước Khánh đã giúp con đúng không Dạ vâng Có phải nó có ý gì với con không Chỉ là mẹ thấy ánh mắt nó nhìn con rất khác Nó cũng chăm sóc con tỉ mỉ nữa Có phải nó không thích con đàn Mà thích con không? Châu nghe bà nói Thì giật cả người Cô ngồi phát dậy Dường như là không suy nghĩ thêm Châu trả lời ngay tức khát Chỉ là giọng nói có phần hơi ru Sao, sao có thể? Bà Ngọc lắng lặng Quan sát vẻ mặt của Châu Trong lòng thở dài một hơi Bà biết Con gái luôn mang trong mình sự tự ti Sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều Nên không nói tới nữa Đã từ rất lâu rồi Ảo mộng về tình yêu Không còn tồn tại trong tâm trí của châu Khánh là một người rất đặc biệt Chị Hoa nói Anh đẹp trai, tốt tính Lại là con của tổng giám đốc Ai là người yêu của anh Khẳng định rất sùng sướng Câu nói mà bất kỳ cô gái nào nghe qua Ít nhiều đều sẽ tưởng tượng thử một lần Riêng cô không có, dù chỉ một lần cũng không Một phần không thể chối bỏ, đó là sự mặc cảm từ sâu bên trong Vì đôi mắt mù, cô sớm không còn tin mình sẽ tìm được một tình yêu nguyên vạn Nói chỉ là đối với Khánh, một chàng trai trẻ tiềm năng Nếu như có gì đó, thì có chăng chỉ là sự rung động nhất thời của tuổi trẻ Mà một người như Châu sao có thể tin thứ rung động tuổi trẻ ấy